Chương 1361, gặp phải người quen, hai, nhang bà bà. Trên mặt chị gái treo một nụ cười, gật gật đầu nói, Phượng Hà Đại Nhân có ở đây, đang thảo luận cùng hai vị vô chỉ cảnh đại nhân chuyện đi thuyền. Trong đại sảnh này chỉ có thể tiếp đại người tu hành từ vô chỉ cảnh trở xuống. Mà đại năng như vô chỉ cảnh thì cần phải do phân hội trưởng Phượng Hà Tiên Tử tự mình tiếp đại. Dù sao mỗi một vị vô chỉ cảnh đều có quan hệ rất trọng. Nhất định phải làm việc không chút sai sót Đã từng có lần hiệu buôn vạn vĩnh Cũng vì không thẩm tra nghiêm ngặt Để một kẻ vô chỉ cảnh Bị người đuổi giết lên thuyền Kết quả thương thuyền bị người ta chặn đường Trong hư không Làm cho hai bên đánh đập tàn nhẫn Suýt chút nữa gây thành đại họa Từ sau sự kiện kia Khi hiệu buôn vạn vĩnh tiếp đại Mỗi một vị vô chỉ cảnh đều cực kỳ cẩn thận Và tỉ mỉ Đương nhiên, vô chỉ cảnh cũng không phải rau cải trắng Thương thuyền khởi hành mỗi 6 năm một lần. Thực ra tối đa cũng chỉ có chừng 10 vị vô chỉ cảnh lên thuyền mà thôi. Chúng ta chờ ở đây. Lão Thái bà lại vô cùng kiên nhân. Bột. Lúc này, một thanh âm giòn tan phát ra hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thì ra là Trương Đại Pháo vừa mới làm xong thủ tục lên thuyền lại quỳ xuống với Tiêu Trần. Chuyện này làm mọi người hoảng sợ đến rất cầm, nửa bước vô chỉ cảnh lại còn là luyện khí sư lại quỳ xuống dưới một thiếu niên thông thường. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì ai dám tin tưởng? Thấy Trương Đại Pháo, Tiêu Trần cũng có chút bất ngờ, ở nơi này thế mà lại còn có thể gặp phải người quen. Thực sự là ứng với câu nói kia, cả một đời người luôn vượt qua rất nhiều lần gặp nhau và chia xa. Trương Đại Pháo ở Đại Bạo Diễm Lại đã từng quen biết Tiêu Trần Ma Tính, hắn ta cầu xin một đạo pháp chỉ ở chỗ Tiêu Trần Ma Tính. Tuy khi đó Tiêu Trần còn là một nhóc con xấu xa. Nhưng bây giờ tiêu trần đã trưởng thành, lại giống tiêu trần ma tính như đúc, dĩ nhiên là trương đại pháo sẽ xem tiêu trần thành đại ma đầu. Trương đại pháo kích động đến toàn thân run rảy, có thế nào hắn ta cũng sẽ không ngờ tới có thể gặp được thôn thiên đại đế ở chỗ này. Đại, trương đại pháo kích động nói không thành lời. Đại cái gì mà đại, cơ bắp trên ngực tôi rất lớn, anh có muốn nhìn một chút hay không? Tiêu trần vội vàng đi tới kéo trương đại pháo. Trương Đại Pháo bị Tiêu Trần kéo lên, vẫn không ngừng được tâm tình kích động của mình như trước, đại, Tiêu Trần tức giận nói, đừng mẹ nó đại. Gọi anh đẹp trai nghe một chút. Trương Đại Pháo lại không phải người ngu, biết Tiêu Trần không muốn tiết lộ thân phận, lập tức đổi giọng, công công tử, làm sao ngài lại ở nơi này. Tiêu Trần nhìn Trương Đại Pháo như nhìn đứa ngu, đi thuyền á, lẽ nào tôi tới nơi này tìm vợ à? Hi hi trương đại pháo cười cười có chút xấu hổ hắn ta không hiểu lắm vì sao tính tình đại đế không giống như trước kia hơn nữa vì sao trên người đại đế không có khí cơ điều này làm cho hắn ta càng thêm nghi hoặc đương nhiên hắn ta căn bản là không có nghĩ theo hướng tiêu trần là một con gà yếu còn quá phận nghĩ đại đế đang tu luyện thần thông tuyệt thế thì đó nhìn biểu cảm của trương đại pháo lập tức nghi hoặc lại lập tức thư thái tiêu trần đoán chừng hàng này đang xem mình là đại ma đầu rồi Tôi không phải đại ma đầu, tôi là đứa nhóc kia Tiêu Trần giải thích một chút Trương Đại Pháo bừng tỉnh đại ngộ Nhìn gương mặt Tiêu Trần giống đại đế như đúc Càng xác nhận phỏng đoán trước kia của mình Trước đây Trương Đại Pháo đoán Tiêu Trần là con trai của đại đế Hiện tại hai người gần như giống nhau như đúc Vậy chắc chắn không thể chạy thoát khỏi giả thiết của hắn ta Chào công tử Nếu là con trai của đại đế Vậy dĩ nhiên cũng cần phải cung kính Kha kha Khi nào mà anh lại nhiều chuyện như vậy? Tiêu Trần khoát khoát tay, được rồi, anh muốn đi đâu? Trương Đại Pháo trả lời, tiểu nhân muốn đi Phụ Quang Đại Thế Giới, nơi đó có một chủng tài liệu luyện khí vô cùng đặc thù. Phụ Quang Đại Thế Giới Tiêu Trần nhức đầu, thật đúng là chưa từng nghe qua, dù sao Đại Thế Giới trên hư không cũng nhiều đến nổi không đếm hết, ai có thể nhớ kỹ toàn bộ chứ? Công tử ngài tới đây là muốn đi đâu? Trương Đại Pháo tò mò hỏi Làm con trai của đại đế, muốn đi đâu mà sao đại đế không tự mình hộ tống thế? Liên hoa động thiên. Chỗ này cũng không cần giấu giếm gì. Tiêu Trần nói thẳng ra mục đích của chính mình. Trương Đại Pháo nhỏ giọng hỏi, vì sao đại đế không đưa ngài đi? Trên thương thuyền nhiều nguy lắm, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao? Cắt, nếu trông cậy vào đại ma đầu được, thì lợn mẹ cũng có thể leo cây. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm hai tiếng. Trương Đại Pháo lau mồ hôi lạnh, có đứa con nào gọi ba mình là Đại Ma Đầu không? Chương 1362, nghi ngờ của Tiêu Trần nếu như để Tiêu Trần biết ý nghĩ của Trương Đại Pháo, thì chắc là sẽ đập nát đầu hàng này, đang yên lành, làm sao bối phận lại khó hiểu như thế. Vị này chính là Lúc này lão thái bà kia đã đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Trần. Quả nhiên như bà ta sở liệu, căn bản tiêu trần không phải đơn thuần như thoạt nhìn. Có thể khiến cho một vị nửa bước vô chỉ cảnh quỳ xuống không chút do dự, dù là chính bà ta cũng không có thân phận và thực lực này. Phải biết rằng, không ai có thể đi vào tam cảnh đạo thần mà không phải là kỳ tại ngút trời, ai không một thân nông nghênh. Rất ít khả năng khiến cho những người tu hành này quỳ xuống. Mặc dù là quan hệ chủ tớ thì cũng chỉ là lễ mà thôi, tuyệt đối không đến mức quỳ xuống. Loại chuyện như vậy lão thái bà lại hiểu rõ nhất trước đây khi bản thân làm đại tế ti của thiên hoàng đế quốc Mặc dù đối mặt với hoàng đế thiên hoàng đế quốc cũng chỉ là hành lễ đơn giản mà thôi Tuyệt đối không có khả năng làm cái gì mà đại lễ quân thần quỳ lạy. Một người bạn của tôi không ngờ lại gặp được ở nơi này Tiêu Trần giới thiệu trương đại pháo Khi trương đại pháo đối mặt với lão thái bà lại có vẻ như hơi khẩn trương Ấp úng nói không ra lời Làm ra một dáng vẽ rất là thật tha. Trước đây không phải anh thật sự có thể léo nhéo sao, làm sao bây giờ lại xấu hổ như vậy? Vẽ mặt tiêu trần chế nhạo. Cái này, khà khà, trương đại pháo cười cười xấu hổ. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chờ một lát được gọi là được. Tiêu trần lên tiếng chào lão thái bà, kéo trương đại pháo đi ra phía ngoài. Hồ! Đi ra bên ngoài, trương đại pháo mới thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc thật thà đã không tìm thấy nữa, thay vào đó là gương mặt không khéo. Công tử, ngài không biết chứ, chạy ra bên ngoài nhất định phải khiêm tốn. Khiêm tốn khiêm tốn nữa. Có câu họa là từ ở miệng mà ra, lúc nói chuyện thì ít nói, có thể không cần nói thì tận lực không nói, miễn cho một câu không đúng lại đắc tội kẻ nào lòng dạ nhỏ mọn, lỡ như chụp thứ gì đó vào người, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, trương đại pháo như bị nín sắp nghẹn. Vừa nói ra đã vo ve không dứt như con ruồi. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có chút chua sót. Một đại thần tiên trong mắt thế nhân cũng còn phải sống thận trọng như vậy. Giới tu hành cũng không tốt đẹp như là mọi người tưởng tượng, thậm chí còn tàn khốc hơn so với thế giới của người bình thường rất nhiều. Bởi vì thế giới tu hành cũng không có luật pháp tràn buộc, những người tu hành hầu như đối xử với mọi chuyện là tùy tâm sở dục can. Công tử Vì sao trên người ngại không có chân nguyên? Trương Đại Pháo có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Trần cũng không có ý tứ giấu giếm, kể lại chuyện kinh mạch mình bị phế một lần. Trương Đại Pháo nghe được mà nghiến răng nghiến lời, thực sự là hận không thể đi tới cho hồ ly trong miệng Tiêu Trần hai đao. Võ phu cũng giống vậy, đi đến cuối cùng đó cũng là tồn tại vô địch. Trương Đại Pháo lời ít nhiều có chút ý tứ an ủi, dù sao bà nội võ phu của anh đúng là đi tới cái mức như võ vô địch kia. Cũng có vài người tu hành khinh thường anh rồi cũng sẽ chửi vài câu mãn phu ở sau lưng. Nhưng mà công tử à, ngài không có chân nguyên nên không chứng minh được thực lực, tức là không lên thương thuyền được. Trương Đại Pháo có chút lo lắng nói, phải biết rằng hiệu buôn vạn vĩnh nổi danh là không nể mặt mũi, thực lực không đạt tiêu chuẩn sẽ mãi mãi không để cho anh lên thuyền. Tiêu trần chỉ vào lão thái bà kia nói, không có việc gì, thấy lão cáo già vô chỉ cảnh kia không, tôi giúp bà ta thay đổi công pháp. Bà ta nghĩ biện pháp để cho tôi lên thuyền. Quả nhiên công tử không hổ là trồng phượng trong loài người. Còn tuổi nhỏ lại có thể giúp vô chỉ cảnh sửa chữa công pháp, thành tựu ngày sau nhất định không dưới đại đế. Trương Đại Pháo trong nháy mắt hóa thành cẩu liếm, nịnh nọt. Thôi đi. Tiêu Trần liếc mắt. Sắc mặt Trương Đại Pháo đột nhiên thay đổi, giống như ý thức được trong lời Tiêu Trần nói có gì không đúng. Trương Đại Pháo nhỏ giọng hỏi, công tử... Ngài gọi bà lão này bà cáo già Ý của ngài là bà ta có thể gây bất lợi với ngài Đều là người thông minh Tự nhiên có thể bắt được một ít từ ngữ nhạy cảm Tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu Lão già này cố gắng biểu hiện hiền hòa Nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt gì Trương Đại Pháo quay đầu nhìn phía sau Vừa lúc đối mắt nhìn lão thái bà Lão thái bà mỉm cười khẽ gật đầu một cái Công tử, bà lão này khí tức ôn hòa Hơn nửa nơi đây lại là phân hiệu của hiệu buôn vạn vĩnh, bà ta cũng sẽ không gây bất lợi gì với công tử được chứ. Trương Đại Pháo nhỏ giọng nói. Tiêu Trần lắc đầu, nói như vậy không sai, thế nhưng tôi nhìn lão thái bà này, tuyệt đối không có khả năng ôn hòa giống như nhìn bề ngoại như thế. Chương 1363 1363 Sức quan sát của tiêu trần thực ra tiêu trần nói như vậy cũng là do không có lửa thì sao có khói. Theo tiêu trần xem khi lão thái bà tiếp xúc với vài vãn bối, kỳ thực có thể thấy được chút ít. Những cô gái kia biểu hiện ra giống như rất thích lão thái bà này, nhưng từ cách xử sự, kỳ thực nội tâm lại rất sợ hãi lão thái bà này. Đặc biệt là thái độ của lão thái bà đối với phong nguyệt càng khiến người ta đáng nghiền ngẩm. Không thể nói là thiên phú phong nguyệt không tốt. Nhưng thực lực cảnh giới lại kém muốn chết Coi như không để cho phong nguyệt tu hành công pháp của gia tộc Tùy tiện dùng công pháp gì đó của các phái Lại để ý thêm một chút Tuyệt đối không chỉ ở thực lực hiện tại Nói cách khác căn bản bà ta không có ý bồi dưỡng phong nguyệt Có thể bà ta chỉ là dùng phong nguyệt để kích thích vạn bối nhà mình mà thôi Lão Thái bà này là một người cực kỳ ích kỷ Tuổi phong nguyệt vẫn còn trẻ như vậy Với thủ đoạn của vô chỉ cảnh Chỉ cần dẫn đạo thật tốt về sau tuyệt đối sẽ khăng khăng trung thành với nhà họ nhan, không cần phải trực tiếp dây dưa thời gian tu hành của người ta. Tuy những điều này đều là do Tiêu Trần nhìn ra được từ một ít chi tiết rất nhỏ, có thể đoán không đúng, nhưng mà lại nên có tâm phòng bị người ta. Hơn nữa hiện tại Tiêu Trần lại nhìn công pháp của nhà bà ta, khi hoàn thành sửa chữa, công pháp sẽ gần như hoàn mỹ. Mặc dù nội tâm và biểu hiện ra của lão thái bà này ôn cùng thiện lương giống nhau. Nhưng Tiêu Trần cũng không dám hứa chắc tầm lý lão thái bà có thể xảy ra biến hóa gì lúc công pháp đã đổi xong hay không. Đối với nhân tính, Tiêu Trần cũng không dám đánh cược, có thể đây là chuyện duy nhất mà Tiêu Trần không dám làm. Tiêu Trần quay đầu nhìn lão thái bà, phát hiện bà ta đang tập trung tinh thần chú ý đến bên cạnh mình. Con mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, nếu như lão thái bà có mang ác ý. Có thể cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nghe trọng toàn bộ rồi cũng không chừng. Trương Đại Pháo mở miệng, mới vừa muốn nói chuyện, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần lấy ra một cái bút lông ngắn màu vàng, viết vài chữ trên lòng bàn tay. Có pháp bảo không gian gì không? Trương Đại Pháo là luyện khí sư, tuyệt đối sẽ không thiếu đồ bảo mệnh trên người. Trương Đại Pháo nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần yên tâm không ít, có thủ đoạn bảo toàn tính mạng của luyện khí sư, chỉ cần không phải bị đột nhiên đánh lén, mà là chuẩn bị xong trước đó thì dù là vô chỉ cảnh chỉ sợ cũng không làm gì được. Đi ra bên ngoài chờ tôi, thuần tiện đánh tinh thần lạc ấn lên người tôi. Tiêu Trần viết xong liền thu bút vào. Trương Đại Pháo gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Trần, vẽ mặt không ngừng nói, Công tử, tôi đi trước, lúc lên thuyền chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Trần gật đầu, kỹ xảo của hàng này còn tạm được. Trương Đại Pháo khóc sức mướt trời đi, Tiêu Trần nhìn lòng bàn tay của mình có một phù ấn nhàn nhạt. Đây chính là tinh thần lạc ấn mà Trương Đại Pháo để lại. Cứ như vậy, Trương Đại Pháo sẽ tùy thời có thể cảm ứng được vị trí của Tiêu Trần. Tiêu Trần ngồi ở bên ngoài một hồi. Kết quả lại rước lấy một đội quan binh khoảng 20 người. Những binh lính này đều có khí tức hung hãn thế mà lại đều có thực lực trên tam cảnh, dẫn đầu lại còn là thần nhất cảnh. Xem ra thực lực thiên hoàng đế quốc còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mình một ít. Ban ngày ban mặt hành hung, lại còn dám nghênh ngang ngồi ở chỗ này, coi rẽ vương pháp, tóm lại. Một tên quan sai dẫn đầu, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà ra lệnh. Tiêu trần có chút mờ mịt, từ lúc nào mà mình lại phạm pháp rồi. Ai ai ai, các người không nên sàng bậy, tôi sẽ đánh chết các người đó. Ha, vào đại lao rồi xem miệng mày có còn cứng như thế hay không? Kẻ dẫn đầu vung chiến đao, dẫn đầu vọt tới. Đại năng chung quanh vui vẻ nhìn đám tiểu hài tử này đánh lộn. Lam Càng Mắt thấy tiêu trần sắp bị mấy tên này đánh chết, cả người lão thái bà đột nhiên xuất hiện. Đại nhân Vừa nhìn thấy lão thái bà, các quan sai hoảng sợ tóc gáy đứng chổng ngược lên, làm sao vị lão tổ này lại ở đây? Chuyện gì, gây chiến? Lão thái bà nhíu mây hỏi Là như thế này, nhà đầu nhà họ trương bị tiểu tử này đánh bị thương rất nặng. Quan sai cầm đầu cung kính nói. Tiêu Trần bắt đầu vui vẻ chú ý mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của lão thái bà. Cái khác thì Tiêu Trần không được, nhưng thị lực thì thật đúng là không thể chê. Tiêu Trần phát hiện biểu cảm trên mặt lão thái bà không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng mũi nâng lên rất nhỏ cũng duỗi sang hai bên, đây là biểu hiện của chán ghét. Tiếp theo mí mắt trên dưới giãn ra, ánh mắt cũng tập trung cao độ, cái này là tức giận. Chương 1364, sức quan sát của Tiêu Trần, hay, nhưng những khác biệt nhỏ nhoi này đều là chợt lóe lên, nếu không phải là ánh mắt của Tiêu Trần vô cùng tốt thì căn bản không phát hiện được. Lão Thái bà cười hiếp mắt nói, việc này các người không cần phải để ý đến, tôi sẽ nói rõ với nhà họ trương. Cái này, quan sai dẫn đầu có chút khó xử. Không có việc gì, trở về đi, thực sự không được thì tôi đến chỗ bệ hạ một chuyến, sẽ không để cho các người chịu khổ sở. Lão thái bà ngày càng ôn hòa. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng có chút kinh ngạc, giống như chưa thấy qua vô chỉ cảnh có tính khí tốt như vậy. Dạ được rồi. Rốt cuộc kẻ dẫn đầu vẫn không có biện pháp nào, mang người nhanh chóng rời khỏi đó. Tiểu tử kia không sao chứ? Vẽ mặt lão thái bà tươi cười hỏi. Tiêu trần ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu, xoay người đi vào trong đại sảnh. Rất nhanh chị gái tiếp tân kia đã dẫn lão thái bà và tiêu trận đi ra một nhã gian u tỉnh phía sau. Một nữ tử cả người mặt trường sam màu đỏ, nhìn qua chừng 30 tuổi đang pha trà. Mặc dù cô gái này không quá đẹp, nhưng lại đoan trang mạnh mẽ dị thường, hơn nửa trên người có một loại khí chất không nói ra được, khiến người ta liếc mắt sẽ cảm thấy nàng ta là người ôn nhu. Một hiền thê lương mẫu Phượng Hà Đại Nhân Lão thái bà nở nụ cười nghênh đón Nhan đại nhân, đã lâu không gặp. Nữ tử được gọi là Phượng Hà đứng dậy đón chào. Sau đó lão thái bà lại giới thiệu Tiêu Trần. Phượng Hà vừa nhìn thấy Tiêu Trần liền sửng sốt một chút. Tiếp đó nhìn chầm chầm mặt của Tiêu Trần thật lâu, nhìn đến mức Tiêu Trần da mặt đã chết cũng có chút ngượng ngùng. Cô, cô không nên sằng bậy, tôi là nam tử đàng hoàng, cô không nên nghỉ trâu già gặm cỏ non. Phượng Hà che miệng nở nụ cười, tuy giống nhau như đúc, Nhưng cậu không phải hắn, hắn không thích nói chuyện. Tiêu Trần có chút bất ngờ, dung mạo rất giống, lại không thích nói chuyện, vậy cũng chỉ có đại ma đầu mà thôi, lẽ nào hàng này có một chân với đại ma đầu? Sau một hồi tám nhảm, chính thức vào chủ đề. Sau khi lão thái bà nói ra ý đồ bản thân đến đây, Phượng Hà có chút khó xử. Bởi vì Tiêu Trần căn bản không có chân nguyên, điều này có nghĩa căn bản là Tiêu Trần không có cách nào sống sót trong hư không. Nếu như thương thuyền xảy ra vấn đề gì, tiêu trần rơi vào hư không thì tuyệt đối là kết cục chắc chắn phải chết. Trước kia gặp phải tình huống này thì Phượng Hà sẽ trực tiếp từ chối là được. Nhưng người tới lại là lão tổ nhà họ nhang, cái này cũng có chút khó nói. Tổ tiên đời thứ nhất nhà họ nhang là chị em ruột với người sáng lập hiệu buôn vạn vĩnh, chỉ là sau này lại đi lên con đường khác nhau mà thôi. Tuy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng dù nói như thế nào thì máu mũ tình thâm. Chủ nhân hiệu buôn vạn vĩnh vẫn có quan hệ máu mũ với nhà họ nhang. Nếu để cho tiểu tử kia đi vào hư không, thật sự là đang dùng tính mạng của hắn để chơi đùa. Phượng Hà có hơi khó xử nói. Không cần phải xen vào việc tôi sống hay chết, tôi chết cũng không trách ai đâu. Tiêu Trần cười híp mắt nói. Phượng Hà lắc đầu, người sáng lập hiệu buôn vạn vĩnh tôi từng định ra một quy tắc, đó chính là mạng người quan trọng hơn kiếm tiền bất cứ lúc nào. Đã nhiều năm như vậy, hiệu buôn vạn vĩnh chúng tôi vẫn luôn tuân theo quy tắc này và chưa bao giờ có ngoại lệ. Tiêu Trần gật đầu, đầu năm nay người có đạo đức trong làm ăn như thế thật sự không nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Trần nói, nhưng tôi nhất định phải lên thuyền buôn. Thái độ của Tiêu Trần rất cứng rắn, thậm chí có một chút hung hăng. Phượng Hà cười dịu dàng, thế nhưng cậu không đáp ứng được yêu cầu lên thuyền. Phượng Hà đại nhân Lúc này lão thái bà cuối cùng cũng lên tiếng, tôi và Tư Đình không gặp nhau mấy ngày rồi, người một nhà nên họp mặt thường xuyên. Nhan Tư Đình, chủ hiệu buôn vạn vĩnh hiện nay. Phượng Hà thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi mối quan hệ ân tình thực sự khiến người ta nhức đầu không thôi. Quy tắc không thể phá. Phượng Hà lắc đầu, giọng nói cứng rắn hơi chút, không có sức mạnh của cảnh giới nhân diệt, cho dù là lão bản thì cũng không đồng ý. Lão thái bà bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Trung hòa chút thì sao, các cô để cho tiểu tử kia lên thuyền, tôi sẽ vì tiểu gia hỏa này chế tạo riêng một kiện pháp khí cho dù rơi vào hư không cũng có thể để cho hắn tạm thời sống sót. Cô thấy thế nào? Phượng Hà có chút không rõ, vì sao lão tổ nhà họ nhang lại phải để cho tiêu trần lên thuyền. Thế nhưng lời lão tổ nhà họ nhang nói, cũng là một cách. Nếu quả thật rơi vào hư không, có pháp khí bảo vệ. Ít nhất có thể duy trì cho đến khi người hiệu buông đi cứu người. Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài, đời này lão tổ nhà họ nhan chỉ mở miệng nhờ hiệu buông vạn vĩnh một lần, nếu như không đáp ứng nữa, e rằng thật sự có chút không nói được. Chương 1365, Phượng Hà dịu dàng loại chuyện đạo lý đối nhân xử thế như vậy, quả thực có đôi khi làm cho người ta nhức đầu. Muốn chu toàn bản thân lại muốn chu toàn cho người khác, dường như rất khó, rất khó. Suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trà trong tay đã lạnh ngắt, Phượng Hà mới khẽ gật đầu. Sau khi lên thuyền, để cho tiểu tử kia ở bên cạnh tôi, nếu quả thật có việc, tôi cũng có thể chiếu cố một chút. Đa tạ. Lão Thái bà đứng dậy bái một cái thật sâu với phía Phượng Hà. Lão Tổ, vạn bối như chúng tôi không chịu nổi. Phượng Hà vội vã đỡ Lão Thái bà lên. Phượng Hà đổ sạch nước trà lạnh ngắt. Đồng thời rót đầy trà mới, tiếp theo lấy ra hai cái ngọc giản. Tuy sau khi lên thuyền, tiểu tử kia được tôi chiếu cố, thế nhưng thủ tục cần thiết vẫn phải đi. Phải, phải. Lão Thái bà liên tục gật đầu. Tiểu tử kia, anh tên gì? Phượng Hà cười hiếp mắt hỏi, quả thực tiêu trần vừa rồi đã tự giới thiệu qua bản thân, bây giờ chỉ là làm cho có mà thôi. Đương nhiên hình ảnh của những trình tự này, cũng sẽ được ghi lại ở trong ngọc giảng. Đây cũng là cân nhắc đến nếu như có chuyện phát sinh, những thứ này có thể cung cấp bằng chứng có lực. Tiêu Đại Đầu Tiêu Trần quả thực rất thích nữ tử tên là Phượng Hà này. Dịu dàng, rộng lượng, biết tiếng lùi. Phượng Hà che miệng nhỏ giọng cười, nào có ai nghĩ ra được cái tên này? Cần tên thật. Ất. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói mò, quả thực tôi vốn tên là Tiêu Kính Đặng. Người ta hay gọi là vũ thần. Phượng Hà dịu dàng nhìn Tiêu Trần, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chầm chầm. Tiêu Trần cảm thấy xấu hổ, ơ kìa, thật là, tôi tên là Tiêu Trần. Lần này Phượng Hà cuối cùng cũng khẽ gật đầu, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, Tiêu Trần, thậm chí ngay cả tên cũng giống. Nghe lời này, Tiêu Trần ngày càng khẳng định, người này chắc chắn biết đại ma đầu. Quê quán ở đâu? Phượng Hà có chút mong đợi nhìn Tiêu Trần. Địa cầu, hoặc là gọi địa cầu Đại Thế Giới cũng được. Tật xấu nhanh miệng của Tiêu Trần lại tái phát. Thật ra địa cầu bây giờ, còn xa mới đạt được tới cấp bậc Đại Thế Giới. Phượng Hà có chút thất vọng, có vẻ như không nghe được câu trả lời kia trong lòng mình. Lại hỏi một vài câu hỏi lung tung, sau khi ghi lại từng cái, Phượng Hà đưa ngọc giảng cho Tiêu Trần. Tiểu tử kia, trong khoảng thời gian này ở lại đây, bên ngoài bây giờ có chút loạn, đừng chạy loạn. Tiêu Trần cảm thấy nữ tử này ngày càng dễ thương, tiếp nhận ngọc giảng. Tiêu Trần rất ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện tới đây xem như là chấm dứt, còn dư lại chính là giúp lão thái bà đổi công pháp, sau đó mỗi người đi một ngã. Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão thái bà này rất âm hiểm, thế nhưng chung quy lại không có phát sinh chuyện không vui gì, đây cũng tính là một việc thiện duyên. Sau khi cùng Phượng Hà chào hỏi một tiếng, Tiêu Trần theo lão thái bà đi ra bên ngoài. Sau khi đổi công pháp xong, lão thái bà vẫn có bộ dạng hiền lành. Nhìn gương mặt già nu kia, Tiêu Trần thấy thế nào cũng muốn đi tới đập nát khuôn mặt này. Sau khi nói về những chuyện không liên quan một chút, hai người rốt cục cũng chia tay. Tiêu Trần sẽ ngủ ở bên trong thương hội, Phượng Hà chuẩn bị một gian phòng có điều kiện tốt vì Tiêu Trần. Hơn nửa một ngày ba bữa, còn đích thân làm cho Tiêu Trần thay đổi qua lại, không có bất kỳ lặp lại. Tiêu Trần có chút không rõ, nữ nhân này vì sao lại đối với mình tốt như vậy. Ở thương hội ngay người năm ngày, mỗi ngày Tiêu Trần ăn no rồi ngủ, ngủ ngon phơi nắng, sống rất nhàn nhã, rất thoải mái. Trương Đại Pháo tới tìm Tiêu Trần một lần, Tiêu Trần vẫn để cho Trương Đại Pháo đợi ở bên ngoài, tùy lúc chuẩn bị dùng không gian pháp bảo chạy trốn. Đây cũng là di chứng Tiêu Trần trước đây để lại, bất cứ chuyện gì nhất định phải làm được phải hết sức cẩn thận sau khi nghỉ ngơi được hòm hòm tiêu trần quyết định chính thức bắt đầu tiến vào tu luyện võ đạo tam cảnh cũng chính là huyền quy biến trong huyền thiên cửu biến cảnh giới này chủ yếu chính là luyện khí khẩu khí của võ phu có thể nói là sống còn đương nhiên khẩu khí này cũng không phải là phương pháp thổ tức của người trong giang hồ võ phu chỉ dùng một khẩu khí của mình không phải hướng lên trời mà mượn lực khẩu khí của võ phu chính là một tinh khí thần khẩu khí đối với võ phu cực kỳ quan trọng Lúc đối địch rất trọng yếu, thậm chí ảnh hưởng đến sinh tử. Võ phu giết địch, phải kết thúc trong một khẩu khí đó. Bởi vì trong một khẩu khí ấy, tinh khí thần của võ phu nằm ở đỉnh phong, có thể phát huy ra hoàn toàn sức mạnh. Nếu như là tiếp đó, tinh khí thần sẽ không đạt được loại trình độ này, nếu như rơi vào thế đánh dặn co, có thể lúc lấy hơi sẽ bị kẻ địch tìm được kẻ hở. Nếu như võ phu có thể đi tới thần đạo tam cảnh, như vậy gần như là không có sơ hở gì. Chương 1366, Thái Giám Trần cung nhược điểm duy nhất, khả năng chính là lúc lấy hơi, cho nên nói khẩu khí ấy đối với võ phu mà nói, là liên quan đến sinh tử. Thật ra cái cảnh giới này nếu nói tương đối thì khá là đơn giản, bởi vì dính đến tinh khí thần, loại này có chút mơ hồ, mà vừa may những thứ này đều là lĩnh vực tiêu trần cực kỳ am hiểu. Tiêu trần rảnh rỗi không có việc gì, đánh vương bát quyền mình chế tạo ra trong sân, có đôi khi đánh hổ hổ sinh phong có đôi khi lại đánh yếu tử bất hoạt. Có lúc Phượng Hà đưa cơm qua đây, nhìn mà cười khanh khách không ngừng. Bởi vì những quyền của Tiêu Trần, thật là không đâu vào đâu, thế nhưng nhìn kỹ thì chúng dường như là giống mọi thứ, thực sự thú vị. Cứ như thế trôi qua một tuần, đột nhiên có người tìm tới cửa, lại còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp Tiêu Trần. Sáng sớm hôm nay Tiêu Trần đánh xong vương bác quyền tự nghĩ ra, ăn bữa sáng do Phượng Hà đưa tới, Đột nhiên Tiểu Tỉ Tỉ Tiếp Tân chạy vào. Anh đẹp trai, có người tìm cậu. Nhiều ngày như vậy, Tiêu Trần đều quen thuộc với những cô gái trong hiệu buôn vạn vĩnh. Tính tình Tiêu Trần hề hước, nói lại dễ nghe, dáng dắp đẹp đẻ, hiện nhiên rất được hoan nghênh. Đặc biệt là Tiểu Tỉ Tỉ Tiếp Tân. Cả ngày kéo Tiêu Trần, nhất định phải giới thiệu mùi mùi của mình cho Tiêu Trần. Nghe có người tìm mình, Tiêu Trần không nghĩ nhiều, tưởng là Trương Đại Pháo kết quả sắc mặt của tiểu tỷ tỷ tiếp tân lại có chút không đúng nhắc nhở tiêu trần nói cẩn thận một chút là người trong cung phượng hà đưa cho tiêu trần bữa sáng xong không vội vàng rời đi nhíu mày một cái người trong cung đến sao vâng tiểu tỷ tỷ vẽ mặt nghiêm túc gật đầu trần cung thái giám phụ trách tư lễ giám được gọi là võ lực đệ nhất phía dưới đại tế ti trần cung đồng tử xinh đẹp của phượng hà hơi nheo lại Dường như có hơi lo lắng. Tiêu Trần ngược lại có chút hiếu kỳ, Trần Cung là ai, các cô thật giống như không chào đón gã cho lắm. Phượng Hà gật đầu một cái nói, một trong bốn vị vô chỉ cảnh của thiên hoàng đế quốc, ngoại trừ lão tổ nhà họ nhang đại tế ti trước đây ra, chiến lực của gã thậm chí còn ở trên đại tế ti ngày nay. Một vô chỉ cảnh có gì lo lắng, chị Hà chẳng phải cũng là vô chỉ cảnh sao? Tiêu Trần cười lắc đầu. Nhiều ngày như vậy Tiêu Trần cũng hiểu rõ một chút chuyện của Hiệu Buôn Vạn Vĩnh. Hiệu Buôn Vạn Vĩnh ở tuyết nguyệt đại thế giới, tổng cộng có bốn chi nhánh. Người phụ trách từng chi nhánh đều là Vô Chỉ Cảnh. Cộng thêm chủ của các cô, tổng cộng chính là năm vị Vô Chỉ Cảnh, đây là lực lượng rất mạnh. Đương nhiên trong đó có hai người, là cao thủ được mời từ đại thế giới khác, tương đương với cung phụng. Căn cứ theo thực lực của Hiệu Buôn Vạn Vĩnh, cũng sẽ không kém so với thiên hoàng đế quốc. Thế nhưng tình hình bây giờ, Phượng Hà dường như có hơi không muốn chọc tên thái giám này. Phượng Hà có chút lo lắng nói, anh không hiểu, vô chỉ cảnh cũng chia chiến lực cao thấp, tôi là mới tiến vào vô chỉ cảnh gần đây không lâu, Trần Cung chi chien luc cao là tiến vào vô chỉ cảnh ba vạn năm trước. Nói như vậy anh cũng không hiểu, tôi đổi lời giải thích, trên tay gã tôi khả năng không chống nổi mười chiêu. Tiêu Trần có chút bất ngờ, đại đạo mặc dù có thay đổi, số lượng vô chỉ cảnh bắt đầu nhiều tiêu trần cũng biết vô chỉ cảnh mới chắc chắn không có sức chiến đấu mạnh mẽ như vô chỉ cảnh lâu năm dù sao vô chỉ cảnh lâu năm đều là giết ra từ bất quy lộ trước đây đại đạo không thay đổi vô chỉ cảnh căn bản không dám xuất hiện chỉ cần xuất hiện cũng sẽ bị bất quy lộ kêu gọi mà vô chỉ cảnh dám hiện thế trước đây đều là loại người hung ác đi ra từ bất quy lộ chiến lực tuyệt đối rất mạnh mẽ thế nhưng dù thế nào tiêu trần cũng không nghĩ tới Vô chỉ cảnh lâu năm cùng vô chỉ cảnh đời mới Sẽ có chênh lệch lớn như vậy Thậm chí ngay cả mười chiêu cũng không chống nổi Không đúng Tôi sợ một tên thái giám như gã để làm gì Tôi lại không chêu chọc gì gã mà Tiêu Trần cảm thấy có chút đi lệch Kéo trọng tâm câu chuyện cho lại Phượng Hà lại lắc đầu Trần cung này danh tiếng không tốt lắm Hơn nửa tính cách quái đảng Tính khí nhỏ nhen Lơ đảng một câu Cũng có thể đắc tội với gã di Phượng hay là con đi ra ngoài đuổi gã đi, con còn không tin. Gã dám nói năng sằng bậy ở chỗ chúng ta. Tiểu tỷ tỷ hung tận giơ lên quả đấm nhỏ. Tinh tinh. Phượng Hà tức giận cốc đầu tiểu tỷ tỷ, nếu như đuổi thái dám dễ như vậy, tôi còn ở đây lo lắng cái gì. Tiêu Trần thật thích cái hiệu buông vạn vĩnh này, không thể để cho người ta có thể chọc phải chuyện gì phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì, nói không chừng người ta tới tìm tôi uống trà đấy. Tiêu Trần khoác tay, nghênh ngang đi ra ngoài. Chương 1367, Thái Giám Trần Cung, hai, Phượng Hà nhìn sốt ruột, không biết Thái Giám đến có ý đồ gì, nếu như gã muốn động thủ, e rằng cũng không giữ được Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa này làm sao lại liều lĩnh như thế, Phượng Hà vừa định kéo Tiêu Trần, kết quả lại phát hiện ở phía trước, lại là tàn ảnh của Tiêu Trần. A, tiểu tỷ tỷ ồ lên kỳ quái, rõ ràng không có chân nguyên, tốc độ kinh khủng như vậy là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nguyệt đại thế giới cũng không có võ phu, cho nên không có gì kỳ quái khi tiểu tỷ tỷ không biết tình huống của Tiêu Trần. Phượng Hà có chút bất ngờ, rất nhanh liền biết. Nhiều năm đi trong hư không, kiến thức của cô ta hiển nhiên rất rộng. Chắc là võ phu. Võ phu. Tiểu tỷ tỷ ngày càng tò mò. Dù sao đây là lần đầu tiên nghe thấy danh xưng võ phu như thế này, hơn nửa hiệu buôn vạn vĩnh, cũng chưa bao giờ có võ phu lên thuyền. Ừm, một loại phương thức tu hành khác thường, chính là kiểu không mượn sức mạnh đất trời, mà là mài dũa bản thân đến mức tận cùng. Lợi hại không? Tiểu tỷ tỷ tò mò hỏi. Có thể vượt cấp đánh chết tu sĩ, cô nói lợi hại hay không? Vượt cấp. Tiểu tỷ tỷ sợ sệt vỗ ngực. Đối chiến giữa các tu sĩ. Muốn vượt cấp đánh chết, hầu như là không có khả năng xuất hiện tình huống này. Trừ phi là tu sĩ bình thường chống lại kiếm tu, khả năng như vậy mới sẽ hơi lớn chút. Phượng Hà vừa đi vừa nói, Tinh tinh, cô đi thông báo lão bản đi, nếu như sự tình không ổn, chúng ta lập tức đưa tiểu tử kia cho lão bản nơi đó. Quả thực Phượng Hà lo lắng không phải không có lý, bởi vì danh tiếng của Trần Cung thực sự có chút kém. Đồn rằng Trần Cung thích lột gia, Lột tấm da người ngay ngắn hoàn chỉnh ra, dùng bí pháp bảo tồn, để đó về sau chậm rãi thưởng thức. Hơn nửa trần cung thích nhất là lột da của tu sĩ, nếu có tu sĩ phạm vào vương pháp rơi vào tay gã, những phạm nhân này đa phần sẽ chọn tự sát. Để tránh rơi vào cái sóng không bằng chết. Có thể thấy được trần cung này đối với tu sĩ có bao nhiêu kinh hải. Tiêu trần đi tới đại điện, liếc mắt nhìn thấy cái nam nhân mặt mãn đỏ thẳm, không đúng. Gã phải là một nam nhân không hoàn chỉnh. Áo mãn bao, xem ra cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng là loại thái giám quản lý. Thái giám nhìn qua cũng đã bốn mươi mấy tuổi, mặt trắng không có trâu, có dáng vẽ thư sinh, thế nhưng lại khiến cho có một loại cảm giác rất âm nhu, khiến người ta có chút khó chịu. Giờ phút này thái giám đang nhìn bức tranh treo trên vách tường đại điện, tập trung tinh thần. Tuy là nhìn qua có chút cảm giác hiền lành, thế nhưng trong vòng 20 mét bên cạnh gã, Căn bản không người nào dám tới gần Trong đại sảnh rộn ràng Nơi đây dường như thành một cái giải đất cấm kỵ Đại năng tới ghi danh Thà rằng đi người đẩy người Cũng không nguyện ý tới gần tên Thái Giám Ở nơi này Ý o, công y ông tìm tôi sao Tiêu trần lại nổi danh thích gây sự Người khác tránh cũng không kịp Hắn lại trực tiếp tiếp cận Những người xung quanh đi ngang qua Nhìn ngẩn người ra Một người chân nguyên cũng không có Còn dám đi khiêu khích một vô chỉ cảnh lâu năm sao? Tiểu tử kia, mi nói Pháp đối với một đế quốc có nghĩa là gì? Thái giám cũng không quay đầu nhìn Tiêu Trần. Chỉ hỏi một câu hỏi khó hiểu. Tiêu Trần đoán chừng là bởi vì chuyện của nữ sắc lang. Thế nhưng Tiêu Trần lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, không phải bà già đáng chết nói giúp mình giải quyết việc này rồi sao? Lẽ nào lão Thái bà kia lừa dối ông đây? Tiêu Trần trợn tròn mắt, Pháp cái này không phải đơn giản sao tôi tổng kết cho ông nghe công cụ quản lý giai cấp thống trị quốc gia ha ha tôi chính là tốt nghiệp học viện luật đấy tiêu trần này lại bắt đầu miệng loạn sưu rồi thái giám liếc mắt nhìn tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu dường như rất là đồng ý lời nói của tiêu trần tạp gia trần cung quản lý tư lễ giám từ lần gặp mặt trước tiểu hữu vẫn khỏe chứ thái giám chính thức tự giới thiệu tiêu đại đầu Thật ra đầu của tôi cũng không lớn. Tiêu Trần cũng chính thức giới thiệu một chút về mình. Biết Tiêu Trần loạn sư, Trần Cung cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng nói, có người nói, My là một người rất thú vị, cho nên tạp gia tự mình xuất cung đến xem. Ồ, bây giờ nhìn thấy, ông cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhiếu lông mày. Đúng là rất thú vị. Trần Cung gật đầu. noi mi la mot nguoi Trần cười lạnh, là the nao tieu tran nhiu thái bà nhà họ nhang kia nói cho ông biết sao. Trần Cung gật đầu. Cũng không có ý giấu dến, lão tổ nhà họ nhang nói My Kỳ tại ngút trời, lại có thể tu chỉnh công pháp. Con mẹ nó, cái bà già đáng chết này, quay đầu đem ông đây bán, sớm muộn gì cũng sẽ treo cổ bà ta ở trên cây. Tiêu Trần hung tận lẩm bẩm nói thầm. Trần Cung cười, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không cùng ta tới thiên hoàng đế quốc, còn như điều kiện Mi có thể tùy tiện toi thien hoang đe quoc con nhu đieu kien mi co the tuy tien noi chiêu 1368, đại nhân vật không có hứng thú, không đi, tôi phải về nhà tìm mẹ. Tiêu Trần trực tiếp nói ba không. Bị Tiêu Trần từ tuyệt, Trần cung cũng không nóng giận, chỉ là khẽ vuốn nhẫn ngọc trên ngón tay. Thế nhưng Mi không thể đi ra khỏi Vô Song Thành này, bởi vì Mi là tội phạm. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Không phải đánh ác bá sao? Ông đây có thể bồi thường, để cho người nhà nữ sắc lan tới bàn điều kiện. Tiêu Trần là mềm không được cứng không xong, chọc tới thật, sợ rằng chuyện gì cũng dám làm. Trần Cung nhẹ nhàng lắc đầu, theo pháp luật mi nên bị bỏ tù, thậm chí có khả năng bị mất đầu. Được rồi, Thuận Tiện nói một câu, cái gọi là pháp, cũng là đồ chơi trong tay đại nhân vật mà thôi. Ông cảm thấy ông là một đại nhân vật sao? Tiêu Trần mắt hơi nheo lại. Sao? Trần Cung suy nghĩ rồi cười, ta không phải sao? Không quá giống. Tiêu Trần lắc đầu. Nhưng ta đích thực là một đại nhân vật, nắm giữ sinh tử rất nhiều người, trong đó có Mi. Tôi sống nhiều năm như vậy, không người nào dám ở trước mặt tôi nói lời như vậy. Hiện tại có. Ông có thể thử xem. Mùi thuốc súng giữa cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng đậm, không khí xung quanh bởi vì hai người giao phong. Đã kinh biến đến mức hỗn loạn kinh khủng. Lúc này trong đại điện, đã không ai dám đứng vững. Võ phu. Trần Cung nhìn Tiêu Trần vẫn bình chân như vậy dưới uy áp của mình, có chút kinh ngạc. Y-o, ông không những tóc dài, kiến thức cũng nhiều nhỉ. Tiêu Trần lúc này vẫn không quên chế dẻo hai câu. Vô dụng. Trần Cung nhẹ nhàng lắc đầu. Một mình đấu đi. Tiêu Trần gương mặt vui vẻ. Tạp gia không bao giờ làm loại chuyện không có ý nghĩa này. Tiếng nói vừa dứt. Thân hình quỷ dị của Trần Cung như vậy xuất hiện ở trước người Tiêu Trần. Tay thon dài trắng nhợt trực tiếp chụp vào Tiêu Trần. Lúc này thân hình của Phượng Hà đột nhiên xuất hiện. Chặn ngang ở giữa hai người, mưa hoa bẫy màu không ngừng hạ xuống, chặn tay của Trần Cung. Trần Đại Nhân, Hà tất làm khó dễ một đứa bé. Phượng Hà giọng nói tuy là ung dung, thế nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị dị thương. Trần Cung thu tay lại, thân hình quỷ dị lại trở về chỗ cũ. Con mắt của tiêu trần hít một cái, không phải tốc độ lão thái giám này nhanh, mà là không gian thần thông. Phượng Hà tiên tử, Hà tất vì một tiểu tử không quen biết mà trở mặt với tạp gia chứ. Tôi thích tiểu gia hỏa này, có duyên. Phượng Hà nhẹ nhàng cười. Phi, tôi thấy cô là ưa thích đại ma đầu. Tiêu trần nhìn không được bắt đầu phỉ nhổ trong lòng. Nếu như nói tạp gia ngày hôm nay nhất định phải mang tiểu tử này đi thì sao? Trần Cung thái độ rất cứng trắng. Quả thực cũng có thể hiểu được vì sao Trần Cung cứng trắng mạnh mẽ như vậy. Tiêu Trần có năng lực có thể tu chỉnh công pháp, thực sự quá độc. Đối với một đế quốc, đây là một khoản tài phú không còn cách nào đánh giá được. Ông có thể thử xem. Đồng tử xinh đẹp của Phượng Hà càng ngày càng lạnh buốt. Trần Cung cười nhạo, mặc dù đều là vô chỉ cảnh, thế nhưng chênh lệch giữa Mi và ta, tự như ánh sáng hạt gạo và ánh trăng vậy mi dựa vào cái gì ở trước mặt tạp gia nói lời như vậy? Lão bản của các người tới còn tạm được. Trần Cung là nói thật, hơn nửa Phượng Hà cũng không cần phải bảo vệ Tiêu Trần. Bởi vì ở trên thuyền, hiệu buôn vạn vĩnh không có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của khách hàng. Thế nhưng Tiêu Trần và người kia thực sự quá giống, Phượng Hà thực sự không đành lòng để Tiêu Trần rơi vào trong tay một tên hoạn quan như vậy. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên phát lực, huyết khí quanh thân điên cùng bọc phát ra. Trên mặt lại xuất hiện cái phù quỷ dị màu đỏ. Bái bai ngại nhớ. Tiêu trần chân phải bỗng nhiên đạp xuống, sức mạnh kinh khủng, khiến cho mặt đất đại điện cứng trắng vô cùng trực tiếp vỡ nát. Một đôi huyết dựt to lớn xuất hiện ở phía sau, tiêu trần phóng lên cao. Muốn chạy. Trần cung khuôn mặt chăm chọc, chưa bao giờ có người chạy trốn thành công ở dưới tay gã. Thân hình trần cung đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng biến mất trong không khí. Thế nhưng ngay sau đó, thân hình Trần Cung, lại quỷ dị xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Thân hình Phượng Hà cũng xông về phía của Tiêu Trần, hy vọng có thể cứu Tiêu Trần. Bóng dáng Tiêu Trần hành chóng sẽ qua không trung, mang theo số lượng lớn tàn ảnh. Không cần phải để ý đến tôi, tôi không sao. Đây là chuyện của bản thân Tiêu Trần. Tiêu Trần không muốn liên lụy Phượng Hà, thậm chí là hiệu buông vạn vĩnh. Chẳng mấy chốc là sẽ sao rồi. Thân ảnh của Trần Cung, quỷ dị kề sát Tiêu Trần, Tiêu Trần căn bản thoát khỏi không xong. Trương Đại Pháo, bà nội nhà cậu đang ngủ à? Tiêu Trần có chút hỗn hỉnh, lên tiếng kêu to. Trương Đại Pháo thì không có ngủ, hắn ta chẳng qua đang bị người đuổi giết mà thôi. Chuyện này chẳng hiểu ra sao, xảy ra vào ngày Tiêu Trần và Trần Cung gặp mặt. Chương 1369, to gan lớn mật vài người bán vô chỉ cảnh, đi lên hỏi hắn ta có biết tiêu trần hay không. Trương Đại Pháo lúc đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Như vậy đúng là như thọc tổ ông vào vẽ, vài tên bán vô chỉ cảnh trực tiếp động thủ, muốn phải bắt được Trương Đại Pháo. Nếu không phải là luyện khí sư, có nhiều các loại pháp bảo bảo toàn tánh mạng, e rằng Trương Đại Pháo đã sớm lọc lưới. Trương Đại Pháo chạy trối chết. Cố ý chạy tới gần hiệu buôn vạn vĩnh, bởi vì từ trong miệng của mấy tên kia truy sát mình, có thể suy đoán ra, có người đang nhầm vào tiêu trần. Hắn ta nhất định phải bảo vệ tốt tiêu trần, nếu như con của Đại Đế xảy ra ngoài ý muốn gì ở chỗ này, thân là một thành viên của hạo nhiên Đại Thế Giới, hắn ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì ở hạo nhiên Đại Thế Giới, tán tu giống như bọn họ hầu như đều nhận được ân huệ của Đại Đế. Có thể nói nếu không có Đại Đế... Những tán tu bọn họ căn bản không có ngày nổi danh, chớ đừng nhắc tới có thành tựu của ngày hôm nay. Coi như là đánh cược mạng già, Trương Đại Pháo cũng phải bảo vệ tốt Tiêu Trần. Thời khắc này Trương Đại Pháo đang chạy trối chết trên đường. Nghe được giọng của Tiêu Trần. Tranh thủ ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại phát hiện tiêu dây dưa với một người trên không trung, hơn nửa còn ở thế hạ phong. Không nghĩ ngợi nhiều được. Trương Đại Pháo trực tiếp lấy ra một cái bàn tròn lớn chừng bàn tay trong rất tầm thương. Cắn chót lưỡi, Trương Đại Pháo phun ra một bún tinh huyết. Bàn tròn trong nháy mắt phát ra hạo quang màu xám, không gian xung quanh bị vặn vẹo cực nhanh. Trên bầu trời, Trần Cung có chút căm tức. Bởi vì gã không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ khó bắt như vậy, giống như một cá chạch, tán loạn khắp nơi. Nếu không phải cần bắt sống. Trần Cung thật muốn đập chết Tiêu Trần. Sau đó lột da, treo ở trong nhà. Lúc này gì biến xảy ra, sau lưng của tiêu trần thế mà lại xuất hiện một cái vòng xoáy, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Pháp bảo không gian. Trần cung kinh ngạc kêu lên. Ngay sau đó so, thân hình tiêu trần trong nháy mắt biến mất. Công tử, ngài không có sao chứ. Bóng tiêu trần xuất hiện ở bên cạnh trương đại pháo. Trương đại pháo không ngừng sợ tới sợ lui ở trên người tiêu trần, Pháp bảo không gian có tác dụng phụ, đó chính là nếu như không đủ khỏe mạnh có thể sẽ tan vỡ. Đi đi đi, đừng nhân cơ hội ăn đậu hủ của tôi. Tiêu Trần đẩy tay Trương Đại Pháo ra. Thấy Tiêu Trần không có việc gì, Trương Đại Pháo cuối cùng cũng yên lòng, công tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao có người truy sát. Hiện tại không rảnh nói cho cậu, tình thái giám kia thông thạo thần thông không gian, sẽ sớm tìm được chúng ta, có thể thay đổi vị co nguoi truy sat hien tai khong ranh noi cho cau ten không không. Tiêu Trần hỏi Có thể Trương Đại Pháo cắn răng, phun một búng máu lên bàn tròn màu xám trò Trở về ăn nhiều a giao chút Vì sao Trương Đại Pháo có chút khó hiểu Bổ huyết Thân ảnh của hai người càng lúc càng mờ nhạt, nhanh chóng biến mất tại chỗ Rất nhanh, Trần Cung xuất hiện ở chỗ lúc trước của Tiêu Trần và Trương Đại Pháo Vài bán vô chỉ cảnh đuổi bắt Trương Đại Pháo Lúc này cũng chạy tới nơi này Đại nhân Thấy Trần Cung Ngươi cầm đầu trực tiếp một gối quỳ xuống Không nghĩ tới lại có pháp bão không gian Trần Cung cười âm hiểu Việc này các ngươi không cần phải để ý đến Tạp gia đi bắt bọn họ trở lại Thân ảnh của Trần Cung vặn vẹo nhanh chóng biến mất Mọi người lúc này mới thở ra một hơi thật dài dáng vẽ sống sót sau tai nạn Cách vô sông thành 8.000 dặm xa về phía nam Là dãy núi thiên đảng mênh mông vô bờ Toàn bộ nơi này là chỗ nguy hiểm nhất của thương minh đại lục Độ nguy hiểm thậm chí vượt xa rừng rầm tuyết vực của yêu tộc Nơi đây yêu thú xuất hiện vô cùng thường xuyên Người tu hành căn bản không dám đi vào Thậm chí có lời đồn rằng Trung tâm dãy núi thiên đảng có yêu thú vô chỉ cảnh Lúc này, hai bóng dáng nặng nề rơi trên một ngọn núi lớn Đá vụn văng lên vô số Phục Trương đại pháo phun ra một búng máu Cả người khí tức hỗn loạn, sắc mặt xấu xí cực độ. Anh, anh ổn chứ? Tiêu Trần suýt thì khóc lên, người này hoàn toàn chính là một gà mơ. Xem ra luyện khí sư ngoại trừ luyện khí, cái khác cũng không quá quan tâm lắm. Thứ này tôi dùng có chút miễn cưỡng, quá tiêu hao chân nguyên và tinh thần. Trương Đại Pháo lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Tiêu Trần đưa lưu tô minh nguyệt vẫn còn ngủ say khò khò ra. Cô nhóc tức giận thức dậy, trực tiếp cắn một cái ở trên tay tiêu trần. Ôi uy, tiểu tổ tông của tôi, đừng cắn, chuyện sinh tử đấy. À, à. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ sệt buông lỏng miệng ra. Sau khi chữa cho tốt cho Trương Đại Pháo, tiêu trần cũng không dám lại để cho Trương Đại Pháo vận dụng pháp bảo. Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ có thể chữa tốt những chỗ tổn thương, lại không tu bổ được tinh khí thần bị mất đi. Nếu như lại dùng cái bàn rách kia, Đoán chừng sẽ ngõm củ tỏi. Chương 1370, to gan lớn mật, hai, tiêu trần nhìn xa xa, cũng không dám dây dưa, dẫn trương đại pháo vọt vào chỗ sâu ở trong dãy núi thiên đảng. Công tử, thứ này ít thì mang theo chúng ta chạy hơn mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm cũng được, không cần gấp gáp như vậy chứ. Trương đại pháo có chút không hiểu hỏi. Tiêu Trần tức giận, cậu cảm thấy một vô chỉ cảnh tinh thông thần thông không gian, đuổi theo chúng ta cần phải bao lâu? Sắc mặt của Trương Đại Pháo trong nháy mắt thay đổi, vô chỉ cảnh tinh thông thần thông không gian, ngẫm lại là là thấy kinh khủng. Đúng rồi đối phương còn là một vô chỉ cảnh lâu năm. Còn ngại khấy động không đủ, Tiêu Trần lại bồi thêm một câu. Vậy chúng ta nhanh nhanh đào mạng đi thôi. Trương Đại Pháo sợ nước mắt đều suýt chút nửa rơi như mưa. Cậu sợ cái gì, tôi mà vui lên, là có thể làm thịt gã bất cứ lúc nào. Tiêu Trần đảo mắt. Lời này cũng không phải là khoác lác. Tiêu Trần còn có hai quả cầu nhỏ phong ấn, tùy tiện bóp vỡ một quả là có thể lấy mạng chó của Thái Giám. Thế nhưng Tiêu Trần có chút lo lắng, bởi vì còn chưa lên thuyền nữa, nếu như tùy tiện dùng hết hai quả, đó thật đúng là phung phí. Nếu như gặp phải chuyện gì ở trong hư không, không có quả cầu nhỏ phong ấn có thể sẽ chết thật đấy. Trương Đại Pháo nghe được lời nói của Tiêu Trần, cũng yên tâm không ít, làm con của Đại Đế, làm sao có thể biết không có thủ đoàn bảo toàn tánh mạng chứ. Tiêu Trần nhìn khoảng không mênh mông vô bờ liên tục vắt ngang dãy núi, còn mắt hơi nheo lại. Cậu cảm thấy thực lực của tôi bây giờ, có khả năng đánh chết vô chỉ cảnh hay không? Trương Đại Pháo suýt thì phun ra một búng máu, đây là chưa tỉnh ngủ đang nói mơ sao. Công tử, ngài đừng xúc động, Cái gọi là quân tử báo thu, 10 năm chưa muộn, núi xanh còn đó không sợ thiếu củi đốt. Tiêu Trần đột nhiên ngừng lại. vua ở một ngọn núi trên đỉnh. Tôi có thể mượn thế. Nhìn dãy núi cuon cuon này, Tiêu Trần hít thở sau một cái khí. Mượn thế, chính là tìm được sự vật có thế năng. Một người, một cái tên gọi, một hoàn cảnh, thậm chí là một câu nói, một cái quan niệm, mỗi nơi đều có khả năng mượn thế. Long mạch ẩn nút trong núi lớn trùng trùng điệp điệp mênh mông vô bờ, tuyệt đối là nơi mượn thế tốt nhất. Một đao giết nhanh, cùng một đao giết chậm của tiêu trần ma tính, chính là đại sát chiêu mượn thế, hơn nữa không cần chân nguyên. Nếu như tiêu trần có thể mượn thế, dùng được một đao giết nhanh. Hoặc là một đao giết chậm. Giết trần cung trở tay không kịp, có cơ hội rất lớn có thể trực tiếp giết gã. Tiêu trần nghĩ là làm, dẫn trương đại pháo đi về phía xa hơn. Đi về ngọn núi cao hơn. Muốn mượn thế núi lớn này, đương nhiên phải đi chỗ cao nhất, bạn không thể đứng trên một cái bao đất mượn thế được. Muốn mượn thế, đầu tiên phải lên được đỉnh cao, nơi có đại khí phách đại khí tượng tầm mắt bao quát non sông. Nhìn vẻ tươi cười của tiêu trần, toàn thân trương đại pháo rung lẫy bẫy, công tử, ngài muốn làm gì? Chạy thì chúng ta nhất định là không chạy thoát được đâu. Chúng ta phải phản kháng. Đứng lên không muốn làm nô lệ của mọi người. Thời khắc mấu chốt Tiêu Trần lại tái phát bệnh thần kinh, thế mà lại hát lên. Lúc này, chính giữa dãy núi thiên đảng, một đôi con mắt thật to, đột nhiên mở. Công tử, tôi cảm giác ở nơi này có cái gì đó không đúng. Đây là những gì Trương Đại Pháo nói sau khi bay một lúc. Ảo giác, ảo giác, cậu nhất định là quá khẩn trương cho nên sinh ra ảo giác. Tiêu Trần trực tiếp bác bỏ câu hỏi của Trương Đại Pháo. Lúc này toàn thân của Trương Đại Pháo run rảy một chút, nuốt nước miếng một cái, sợ sệt nhìn núi lớn mênh mông vô tận. Ngọn núi lớn xa xôi vô tận, ẩn núp trong mây mù màu trắng. Ngọn núi màu xanh đen, lúc nào cũng tỏa ra một cảm giác yêu dị. Cảnh vật vắng vẻ khiến cho lòng người rung mình, khiến cho tóc gấy toàn thân Trương Đại Pháo thỉnh thoảng dựng ngược lên. Công tử, cậu có cảm giác như vậy hay không, có vật gì đang nhìn chúng ta? Trương Đại Pháo luôn cảm giác ở chỗ sâu trong núi lớn này dường như có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Hơn nữa loại này cảm giác quỷ dị này càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng. Trương Đại Pháo theo bản năng sờ tráng một cái, lúc này mới phát hiện trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Một luồng gió thổi tới, Trương Đại Pháo nhìn không được trùng mình một cái. Thì ra trên người sớm đã bị chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Công tử. Trương Đại Pháo ổn định tâm trạng Trịnh Trọng nói, nơi đây hình như quá yên tĩnh, yên tĩnh có chút không bình thường, không thể tiếp tục tiến lên nữ. Tiêu Trần chậm rãi đi về phía trước, con mắt hơi nheo lại, nhìn về phía ngọn núi lớn màu xanh ẩn ở trong mây tiep tuc tien len nua tieu tran cham rai đi ve phia truoc con mat hoi nơi xa. Quả thực Tiêu Trần sớm đã phát hiện dị thường, chỉ là không nói ra mà thôi.